Thỉnh thoảng mẹ thường hay gửi cho tôi những email nói về đạo Phật của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, những bài viết hay mà mẹ sưu tầm được ở đâu đó và luôn dặn tôi rằng bố mẹ là một Phật tử và các con cũng được quy y tam bảo. Mẹ biết con chưa hiểu nhiều về đạo Phật và Phật giáo, mẹ mong con trong những lúc rảnh hay những khi loạn tâm hay cảm thấy bế tắc về một chuyện gì đó trong cuộc sống, thì hãy đọc những bài viết về Đạo Phật. Mẹ tin nó sẽ giúp con thanh thản và trở về sự an lạc trong cuộc sống xô bồ này. Bởi chính mẹ của con từ khi tìm hiểu giáo lý của Phật, mẹ đã có cuộc sống an lạc hơn trước rất nhiều. Mẹ đã bình tâm hơn và không còn cảm thấy bức xúc trước những sự việc trái ngang, nhất là mẹ đã có được một chút sự phẳng lặng quý báu. Chúc con... tâm luôn thanh tịnh luôn hướng về những điều thiện để vun trồng cây đức cho mai sau mẹ yêu con nhiều những ngày vừa qua đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua có một chút gì đó nhạt nhạt không buồn không vui tôi thường rất sợ những cảm xúc đó vì những lúc đó tôi không bao giờ thấy mình bình yên Chiều nay đi dậy về, tôi cầm cuốn để trở thành một Phật tử trong tay. Lật từng trang, từng trang và dừng lại ở dòng chữ Pháp danh hiểu Diệu Đào. Đó là cái tên của tôi. Tôi không hiểu ý nghĩa của cái tên Pháp danh đó mà mẹ hay một ai đó đã đặt cho mình. Nhưng tôi thấy hay hay và khẽ mỉm cười. Trách lại hộp thư cá nhân và bắt gặp lại bài này mà mẹ từng gửi cho mình từ rất lâu. Bây giờ, ngồi gõ lại từng con chữ, tôi đã tìm thấy lại trong tâm hồn một chút bình yên. Này bạn, ta biết trong tâm bạn đang có nhiều xáo trộn, trông chênh vì những báo táp của cuộc đời. Đó có thể chỉ là một thử thách, một chữ ngại vật để bạn dụng công bước qua. và đi tới. Thế nên đừng vội buông tay khỏi lý tưởng mà mình đang theo đuổi, hãy vững tâm, đừng ngã xuống, đừng khóc, đừng đau. Nụ cười của bạn có thể mang lại bình yên cho nhiều người, bởi bạn đã đi trên con đường thong dong, nhiều người ao ước đi trên con đường bạn đang đi, nhưng họ chưa đi tới. Vì thế, họ nhìn bạn để ngưỡng mộ, để hạnh phúc với từng bước chân Và nụ cười của bạn Này bạn Con đường nào cũng có trông gai Bạn biết điều đó mà Phải không? Nên bạn đừng ngại Chân mình đã dẫm lên gai Đau điếng Hãy ngồi xuống nhận diện con đường gai Mà mình phải đi qua Để trị liệu vết thương nơi chân Và khéo léo đi qua những cây gai Và những cạm bẫy Hãy mỉm cười đi Sự vững chãi của bạn là một điều nhậm màu, bởi có rất nhiều người đang tin vào bạn, họ sẽ vững chãi theo và niềm tin ấy miên viễn trong tâm thức. Để họ có một điểm tựa, tất nhiên ai cũng cần đi trên đôi chân của mình, nhưng có một điểm tựa để bám vào thì quãng đường đi sẽ bớt trông tranh hơn, phải không? Này bạn! Dẫu gai đời có đâm ứa máu bản chân, thì bạn cũng đừng có giận cây gai, đừng có giận cuộc đời. Chúng ta đã chọn là sẽ đi thong rong rồi. Sẽ xem những nỗi đau, những nỗi oan ức là thuốc để tôi rèn hạnh nguyện. Để đi tới những giá trị của giải thoát, an vui thì hà cớ chi mà bạn lại sợ hãi trước nỗi đau và sự ức oan trong một vài hoặc nhiều lần người ta gây ra cho mình. Và tôi nói với bạn những điều này khi tôi đang lục lọi trong mỡ hình ảnh về loài hoa xa la. Mọi người hay gọi bằng cái tên dễ thương, vô ưu. Tôi chợt nghĩ về loài hoa và cái tên của nó, hoa mọc trong chùa và nơi ấy được nhiều người xem lại trốn vô ưu. Bạn đang ở nơi vô ưu nên bạn cũng đừng có ưu phiền, nếu có thì hãy thở đi.